Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đúng là không ai có thể ngờ được rằng trên đỉnh núi này lại tồn tại một nơi thẳm sâu đến như vậy. Lại lầm khẽ thở dài mà quả trách tạo hóa thiên nhiên. Nó đã tạo ra một bực thảm ẩn giữa nơi đỉnh núi như thế này thì làm sao mà con người có thể đề phòng được chứ? Nhất là vào những buổi đêm túi hay là lúc tầm mắt người bị hạn chế thì thật chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chính là lầm, cũng xuyên chút nữa lao đầu xuống mà bỏ mạng tại nơi này. Uống gì là Kiều Vi hôm đó. Trận mưa tầm đã làm tối tăm trời đất hôm ấy. Rất có thể nó đã giúp cho cái vực thảm này nuốt chừng Kiều Vi xuống dưới đó mất rồi. Chỉ có điều là thứ quái quỷ gì đã dẫn dụ Kiều Vi rời khỏi lẽ hôm đó. Điều đó có phải là tiếng của oan hồn người bạn tin dục tâm ấy hay không? Hay đó lại là từ âm thanh Của một thế lực ma mị nạc đó Đã tạo nên Rồi dẫn dụ cô vào những dòng suy tưởng mơ hồ Không kiểm soát Bữa suy nghĩ Đại lầm vừa được anh mắt quan sát mọi người Anh nhận thấy mắt anh ấy đều ứng đỏ Phần vì lo lắng Phần vì nhiều đêm liền không ngủ Lại khá dốc mà hơi thở dài Đại lầm vẫn âu sầu không chịu nói Có lẽ là anh đang cố giấu Những tiếng nấc nghẹn ngào Trong quãi lòng đang dần tuyệt vọng. Mọi người cũng chẳng ai nói được câu gì. Sự im lặng đã chứng thực cho một điều mà có lẽ tất cả mọi người đều đang nghĩ đến. Đó là từ nay về sau, họ sẽ không bao giờ nhìn thấy được bóng dáng của Kiều Vi nữa. Lương Đạo và từng Giao ôm lấy nhau mà khóc trong niệm đau vô hạn Hạ nghiêm cụ kẻ sụt sồi trong nước mắt. Người con gái mà anh sẽ yêu thương đến muôn đời vạn kiếp ấy đã bệnh viện ra đi rồi. Không, Vy không thể ra đi một cách dễ dàng như vậy được. Nhưng đó chỉ là niềm an ủi không hề của căn cứ của Hạ Nghiêm. quá đau đớn, anh gạo thét gọi tên Kiều vì trong vô vọng. tiếng gạo thét gầm vàng như làm chuyện động cầm ở vùng đất. Vua linh cũng đang bắt đầu lã trả những giọt nước mắt. Cô lặng lẽ tiến đến an ủi mọi người. thực ra trong lòng vua linh, trước đây cô không hề ưa Kiều Vy làm mấy. Không ưa là vì... Cứ mỗi lần nhìn thấy Kiều Vy thậm chí Lai Lâm lại như lạc lắm mà Lai Lâm lại là người cô hết sức tôn thờ và ngưỡng mộ Trong lòng cô luôn định sẵn một điều rằng có Kiều Vy trên đời thì cô sẽ không bao giờ tìm được chỗ đứng trong trái tim của Lai Lâm Nhưng những suy nghĩ ấy của cô đã hoàn toàn thay đổi sau khi cô được chứng kiến tình cảm của Kiều Vy dành cho bạn Rồi qua những lời kể của mọi người cô cũng biết thêm rất nhiều điều tốt đẹp nữa về Vy Bụi Linh nhận thấy rằng mình còn thua kém so với Kiều Vì, nên cô không thể tiếp tục ghen tuông một cách ích kỷ mù quá như vậy được. Giờ nhận thấy mình đã từng có thái độ không mấy thiện cảm với Kiều Vì. Cô cảm thấy lòng đầy ân hận. cho cô lúc này chỉ còn sự trân trọng và lòng thương cảm vô hạn dành cho Kiều vi mà thôi. Kẻ lão nương mặt, của mạnh dạn lên tiếng hy vọng có thể làm cho mọi người bớt đau xót. Chúng ta vẫn còn rất nhiều hy vọng mà phải không? Biết đâu chính lúc này Kiều vi cũng đang đi tìm chúng ta thì sao? Nào mọi người, chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm thôi. Nghe Bù Linh nói như vậy, mọi người như lại tháp sáng, thêm chút niềm tin. Cuộc kiếm tìm lại tiếp tục trong buổi chiều hoàng hôn đang ửng đỏ chín mọc như mắt ai đang đeo nặng cơn sâu. Kiều vi vẫn đỡ đấn Bước những bước chân dưới nơi cổng cốc Thâm sâu ấy Cả người cô đều đang đau nhức vô cùng Cô không biết là đuôi chân Đang đưa mình đi đâu nữa Cô chỉ biết là mình Càng lấy bước bao nhiêu Thì sự tuyệt vọng lại càng Chào giấc và xích chặt của mình nhiều Giờ như nơi này Không hề có lối ra thì phải Bụng đói cồn cao Kiểu vì với vội lấy một vài quả Dài mà ăn ngấu nghiến Cô muốn sống Cô phải sống Sống để làm sáng tỏ những sự việc bí ẩn kia Nếu những sự việc ấy vẫn còn là một ẩn số Thì không rõ là nó còn cướp đi bao nhiêu sinh mạng Trên thế gian này Nghĩ đến Khải Khương Rồi nghĩ đến những người bạn đã lặng lẽ rời bỏ cô mà đi Cô thật không đành lòng Hoàn toàn không đành lòng Đôi mắt như đang nhòa đi thì bỗng dưng Chợt sáng lên Vì vì chưa có cái gì đó đang đập vào mặt cô vị thật chẳng dám tin vào mắt mình nữa vì nỗi đó đang hiện lên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net